của tác giả hạt cát dưới mồ. Chương 1: Lời nguyền. Nắng về chiều có vẻ dịu hơn nhưng vẫn còn oi bức lắm. Nắng ở cái vùng Ninh Sơn này thì lúc nào cũng vậy, oi bức đến bức bối trong người. Cũng tại cái địa thế của vùng đất này mà sở hữu được cái nắng trời cho như vậy. Ai cũng nói vùng đất Ninh Thuận này là nắng nóng nhất nhì đất nước, mưa hàng năm thì ít mà nắng thì nhiều vô kể. Nếu vùng đất này mà không có mấy con sông tự nhiên cộng với mương thủy nông của chính phủ xây dựng thì coi như vùng đất này sẽ y như sa mạc, một vùng đất chết. Đã hơn 5 giờ chiều, Những tia nắng cuối cùng của ngày le lói chiếu xuống thị trấn Tân Sơn, nhưng mà vẫn hắt lên cái oi bức khó chịu. Hùng đang nằm trên chiếc võng ngoài sân dưới cây me, nhăn nhó khó chịu với cái nóng oi bức. Dù đã cởi phăng cái áo từ trưa, ngực trần với chiếc quần cộc, nhưng mặt hắn mồ hôi rễ rãi, toàn thân bóng nhờn, lâu lâu lại ngồi bật dậy rồi lại nằm xuống, chân chạm đất đưa đầy cái võng. Điện thoại trong nhà đổ chuông, nhà chỉ còn mỗi hắn, ba mẹ hắn đã đi xuống thành phố từ sáng sớm, chắc tối mới về đến nhà. Hắn bực bội ngồi dậy, tìm đôi dép, xỏ vào rồi đứng dậy khỏi võng hướng vào trong nhà, nơi tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo. Hắn vừa bước tới ngạch cửa thì tiếng chuông tắt ngấm, cảm giác khó chịu trong người lại bùng lên. Hắn lẩm bẩm chửi rủa trong miệng rồi bước thẳng vào trong nhà, thay vì tới bên chiếc điện thoại thì hắn đi thẳng xuống nhà dưới. Hắn giở bi nước ngay cạnh nhà bếp, lấy ca múc nước về rửa mặt, vừa xối được vài vạt nước thì tiếng chuông điện thoại trong nhà lại réo rắt. Hắn định đặt ca nước vào bi nước để lên nghe điện thoại thì chuông điện thoại lại tắt nhanh. Hắn lại chùi rửa và lấy ca nước tiếp tục rửa mặt. Dòng nước mát mẻ làm người hắn dịu xuống. Hết rửa mặt hắn lại xối bùng nước lên trên tóc, trên người. Hắn kỳ cọ và cứ xối tung nước lên lưng. Nước chảy ướt cả chiếc quần cộc đang mặc. Hắn nghĩ là hắn sẽ tắm, vừa định múc ca nước tiếp để tắm thì chuông điện thoại lại reo. Lần này hắn không vội đặt ca nước xuống, hắn đứng đợi xem thử chuông điện thoại có tắt nhanh như vừa rồi không. Nhưng chuông điện thoại vẫn reo, hắn quang ca nước vào bi rồi đi nhanh lên nhà trên. Chiếc điện thoại không dây đang nằm trên chiếc bàn trong phòng khách đang đổ chuông inh ỏi. Ngó mắt vào chiếc điện thoại thì thấy hiển thị số của Luân. Hắn nhấc máy. "Alo? Alo? Đội xây bên kia có tiếng Luân lí nhí. Dạ cho gặp Hùng ạ. Tao đây, có chuyện gì mà điện giữ vậy mày?" Hùng với bực bội. Điện hồi nào mà giữ? Tối nay nhớ đi chơi nha mày." Luân trả lời, "Biết rồi, còn chuyện gì nữa không? À, tao nhắc mày vậy thôi, vậy tối nay gặp ba nha." Tiếng cúp máy đánh bụp bên đầu dây luôn vọng lại. Hùng gác máy xuống, bất chợt hắn nghĩ ngợi về điều gì đó, sau đó hắn sách chiếc điện thoại lên kiểm tra. 6 giờ chiều Hồi nãy ba mẹ Hùng có điện về nói rằng chắc mai mới về được, vậy là tối nay hắn ở nhà một mình. Hắn lục đục lấy cái ấm điện cho ít nước lạnh vào rồi cắm phích vào trong ổ điện. Tối nay hắn lại ăn mì gói. Cứ mỗi lần ở nhà một mình thì hắn chỉ ăn mì gói, vì một mình mà nấu cơm thì mệt lắm, với lại tối nay hắn có hẹn. Hắn lấy hai gói mì trong góc xếp ở nhà bếp, xé ra cho vào một cái tô đặt trên bàn. Bất trợt hắn nghĩ việc hồi chiều làm hắn có cảm giác ớn lạnh. Sau khi nói chuyện với Luân xong, hắn kiểm tra điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net